Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyền Nước mắt kiểu nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu giữa Vũ Khôi Nguyên và Ngọc Lan giữa một đại gia ngành vàng bạc đá quý và cô nàng hoa hậu xanh đẹp 18 tuổi này tựa như câu chuyện cổ tích giữa đời thường vậy. Và tập truyền trước thì đã có sự xuất hiện của Phương Linh, cô nàng á hậu luôn ganh ghét đỗ kỳ với Ngọc Lan Và giờ đây sự thù hận đó lại càng lên cao hơn nữa khi mà Ngọc Lan lại cướp đi người đàn ông trong mộng của cô ta Ở tập truyền ngày hôm nay thì hàng loạt những scandal đã ập đến với Ngọc Lan Vậy thì những scandal này là gì? Và ai là người đứng đằng sau nó? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng và anh Sa chúng ta đến với nội dung tập truyền ngày hôm nay Để đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyền này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 Không cần xem biểu cảm lúc đó của anh như thế nào. Tôi lướt qua người anh. Tôi sợ rằng chỉ cần nhìn thấy anh buồn thì tôi sẽ mùi lòng. Nói ra một câu lành lùng như thế cũng đủ để tôi cảm thấy hối hận rồi. Nhưng mà anh không cho tôi đi. Anh kéo tay tôi lại một cách thô bạo. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tôi cần một lý do cho lời nói và hành động của em ngày hôm nay. Tôi cất giấu tâm tư của mình xuống tận sâu đáy lòng. Không có gì cả. Sự quan tâm vô vá của anh khiến cho em khó chịu. Chỉ là như vậy thôi. Tôi muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng anh không chịu buông tay tôi ra. Anh Nguyên, buông tay em ra đi. Anh chầm mặt không nói gì cả. Sau đó quyết định kéo tay tôi rời khỏi căn phòng này. Tôi lập tức rằng tay anh ra rồi nói. Không được đâu. Ở ngoài đó có rất nhiều người đấy. Hôm nay thì vụ lùm xùm ở công ty cùng với Phương Linh đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Và tôi không muốn ngày mai người ta lại đồn âm lên việc anh 2 giờ đêm đến công ty đưa đón tôi như vậy. 2 giờ đêm rồi. Em nghĩ là sẽ có ai ở đây nữa sao? Nhưng mà... nhớ như có ai đó phát hiện thì sao đây? Tại sao? Em luôn quan tâm đến hình ảnh của bản thân. Nhưng mà không bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi như vậy. Hình ảnh của em... Quan trọng đến như vậy sao? Phải đấy rất quan trọng. Người nào đó nghe xong bực bội vô cớ, anh bá đảo rồi nói. Nếu như em quan trọng hình ảnh và độ nổi tiếng của mình như vậy, thì ngày mai tôi sẽ tung ra một tin để cho báo chí biết rằng tôi và em đang hẹn hò Thế như vậy không phải là tốt hơn sao? Tôi trởn mắt nhìn anh, có phải là anh bị tôi trọng tức đến mức hóa điên không? Tôi biết rõ ràng, sức ảnh hưởng của anh rất lớn, đến mức ngay cả áo hậu tầm cớ như Phương Linh, chỉ canh chừng sự kiện nào có mặt anh, thì lập tức đi đến khoác tay chụp ảnh, để cho các nhà sản xuất tin tưởng rằng chị ta đang hẹn hò với Khôi Nguyên. Rồi cứ như vậy, hợp đồng quảng cáo tìm đến chị ta, và mong rằng thông qua chị ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với Nguyên. Vì thế nếu như bất chợt một ngày nào đó, tin đồn hẹn hò với Vũ Khôi Nguyên nổ ra, Thì tên tuổi của tôi sẽ vụt sáng Nhất cả đất nước này Nhưng mà sự tỏa sáng đó Sẽ gắn với hàng nghìn con mắt ghen ghét Và dĩ nhiên là tôi không hề muốn Điều đó chút nào cả Anh kéo tôi xuống bãi đôi xe Rồi sau đó nhét tôi vào bên trong Sau đó vòng qua cửa kia Mở cửa bước vào Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của anh Tôi nút nước bọt rồi nói Anh sao vậy Anh và em Không hề hẹn hò Tại sao Lại tông tin, lại tông cái tin đồn thất thiệt như vậy. Em không hề muốn như vậy đâu. Anh đặt tay lên vô lăng lái xe điềm nhiên rồi nói. Em muốn giữ hình ảnh cho mình. Em muốn nổi tiếng cơ mà. Nhưng mà không phải là bằng cách này. Nếu như tông tin đồn đó ra thì dư luận sẽ bóp chết em. Em chỉ mới 18 tuổi thôi. Pháp luật quy định, 18 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi. Tôi nghe xong thì đỏ mặt. Cái gì mà kết hôn Tôi cố gắng đè nén sự run dày trong giọng nói Em và anh không hề hẹn hò Anh đừng như vậy nữa Hẹn hò với anh Không làm xấu hình ảnh của em đâu Anh cũng đâu bị dính scandal đâu Ôi trời à Tại sao mà anh có thể bình thản vừa lái xe Vừa nói ra câu nhà từ lông hồng như vậy Tôi thì đang sốt sẵn cuốn quyết cả lên Để phân bùa với anh Không phải liên quan đến hình ảnh hay là gì cả. Tóm lại, mối quan hệ của chúng ta không phải là như thế. Anh cho phép em lợi dụng hình ảnh của anh để đánh bóng tên tuổi của em cơ mà. Tôi đưa mắt nhìn gương mặt không cảm xúc của anh rồi chờ đúc kết ra một điều. Tốt nhất, đừng nên chọc giận người đàn ông này. Bởi vì nếu như anh thực sự tức giận thì sẽ trả lại cho bạn 10 lần những gì mà bạn đã gây nên. Những gì mà tôi cố gắng làm Đang tự biến mình trở thành kẻ xấu xa trước mặt của anh. Không ngờ lại thành phản tác dụng. Em không cần điều đó. Tóm lại, anh không được phép làm như vậy. Tôi giận dữ, khoảng hai tay trước ngực rồi bày ra vẻ mặt bực bội. Chúng tôi im lặng một lúc rất lâu. Lửa giận hai bên bụng cháy dữ dội. Cứ ngỡ rằng sẽ không ai chịu thua ai. Nhưng mà tầm khoảng 10 phút sau đó anh mở lời nói. Nếu như mối quan hệ của chúng ta không như vậy, Nhưng mà anh lại muốn như vậy thì sao đây Đấy là việc của anh Và em sẽ bác bỏ tin đồn đó Lời nói của tôi khiến anh cười thành tiếng Em bác bỏ được sao Ông Lâm Sao thích điều này lắm đấy Tôi nghe xong thì sứng người Sao tôi lại không nghĩ ra điều này nhỉ Nếu như tin đồn giữa anh và tôi được nổ xa Thì cái kiếp và Lâm Vô cùng thích thú Thậm chí lòng ta còn vô cùng ủng hộ nữa cơ Hơn nữa, ông ấy còn là người đại diện của tôi. Sẽ thay mặt tôi bác bỏ tin đồn thì sao đây? Không thể nào. Vì bất lực tôi không muốn tranh cái với nữa tôi nói. Em không muốn nói chuyện vành nữa. Bây giờ tôi dần thực sự. Không tìm được cách cái lại anh thế nền tốt nhất dừng cuộc nói chuyện tại đây. Mặc kệ những lời nói của anh. Mặc kệ anh có ý đồ gì. Tôi và anh là không thể. Cuối cùng thì ai đó không nhìn được nữa thở hắt ra một hơi rất dài sau đó thì anh đưa tay ra cầm lấy tay của tôi xoa nhẹ làn thật sự không có chút cảm xúc nào với anh sao tuy rằng đang dần dối nhưng mà tôi vẫn lén nhìn gương mặt của anh bắt gặp gương mặt ồn nhu thâm tình đó tôi lập tức quay mặt đi tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tại sao càng ngày anh lại càng chủ động tiến tới như vậy rõ ràng tôi đã từ chối rồi cơ mà Chiếc xe đang chạy bòn bòn trên đường, bỗng dừng bị dừng lại khiến tôi bất ngờ. Đồng hồ trên xe điểm 3 giờ đêm, đường phố vắng tanh, màn đêm trải dài tít táp. Tôi bâng khuần quay ra nhìn anh, thấy anh vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của mình, rồi đưa miệng lên hôn nhẹ. Khi mà đôi môi của anh chạm vào da thịt của tôi thì lập tức giống như có dòng điện chạy qua cơ thể. Môi của anh mềm và ướt, nó khiến trái tim tôi như muốn nổ tôm vậy. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thành khẩn rồi nói Anh muốn nói chuyện riêng với Lan Tôi mất tự nhiên Dường như lý trí của tôi sắp bị cảm xúc lấn át Không ổn chút nào cả Tôi phải tìm lại chính mình ngay bây giờ thôi Thật sự Lan không muốn anh quan tâm em sao Tôi nghe xong thì im lặng Dù tôi biết mình phải trả lời Ừ vào lúc này Nhưng không hiểu sao Tôi lại không thể nào bật ra Bất cứ câu tuyệt tình nào cả Ánh mắt ôn nhu của anh Gương mặt điển trai đó Tất cả như khiến tim tôi mềm nhốn Có phải là lúc này Anh đã quá thô lỗ không Nếu nhà em không muốn Thì anh sẽ không làm như vậy Chỉ là anh muốn Có một cơ hội Dù chỉ là xác suất Rất nhỏ nhoi Tôi hiểu chứ Tôi hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của anh Thế nhưng mà tôi không thể nào cử tuyệt nó Chưa bao giờ tôi cảm thấy Việc làm trái với trái tim của mình Lại là một việc khó khăn khổ sở đến như vậy Trong tôi giờ đây là một bầu trời tâm tư dối rắm Cảm giác xáo trộn này Là do những lời nói của anh mang lại Thế nhưng tôi lại lựa chọn im lặng Người nào đó tiếp tục đặt nụ hôn lên mũ bàn tay của tôi Sau đó thì đặt tay tôi trở lại vị trí cố Chủ động cúi xuống Cầm lấy cổ chân của tôi Tôi giật nảy cả mình vội vàng Quay ra nhìn anh thấy anh đã từ tiện đặt chân tôi lên đuổi của anh Rồi sau đó lấy từ ngăn tủ Trong mô tô ra một tuyếp thuốc Tôi nhìn anh chằm chằm Không biết lý do tại sao Lúc ấy đầu óc của tôi lại trông rỗng Không nói được Mà cũng không thể nào ngăn mình bải xích với anh Anh giúp tôi Cởi đôi giày cao gót Sau đó bóp ra một lượng thuốc lớn Vào lòng bàn tay của anh Rồi thoa lên đôi chân xương đỏ của tôi Thuốc thòa lên, mang lại cảm giác vừa mát lại vừa dễ chịu. Đôi bàn chân của tôi lúc ấy bớt đau đi rất nhiều. Nhưng mà đồng thời đầu óc của tôi như đang trôi giàn tại nơi hoang vu nào đó. Tôi quên mất, mình phải chống cử vành. Chẳng nhé, tôi đang dần bị cảm hóa bởi những hành động dịu dàng, nhỏ nhặt này hay sao? Chẳng có một đại gia nào lại chiều chuộng chân dài của mình như vậy. Chẳng có một đại gia nào lại nấu ăn, buộc tóc cho kiều nữ. Và cũng không có đại gia nào đứng đợi người mẫu suốt cả hai tiếng đồng hồ, không làm phiền cô ấy tập luyện. Và cũng chẳng có người đại gia nào lo lắng cho đôi chân của cô ấy đến mức dùng thuốc xoa bóp như vậy. Những đại gia khác, họ thường đến với chân dài khi họ muốn làm tình, rồi sau đó tặng cho kiểu nữ, nhà, xe, hàng hiệu. Chẳng có ai giống như Khôi Nguyên, dịu dàng cần mẫn, chịu đựng không lý do. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao Phương Linh từ một cô á hậu nhã nhặn có lòng tự trọng, từ dương phát điên phát giải vì một người đàn ông như thế. Không phải vì tiền đồ của anh, mà là họ đang tìm kiếm tình yêu đích thực từ anh. Một thứ mà trong giới showbiz được coi là kho báu. Tôi nhìn anh đang tỉ mỉ, xoa so bóp mắt cá chân, cổ chân và từng ngón chân của tôi. Hành động của anh không phải là kiểu xuất phát từ dục vọng, Không phải là những người đàn ông thèm khát động chạm vào nơi nhạy cảm Mà đơn thuần chỉ là xuất phát từ việc muốn làm cho đôi chân của tôi hết đau Tôi tự đặt câu hỏi cho mình Lý do gì anh lại để ý đến tôi? Lý do gì mà anh vừa gặp đã chọn tôi là đại sứ? Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Chẳng nhé chỉ dừng lại gương mặt sao? Nếu như chỉ muốn ngủ cùng tôi Anh đã chẳng phải tốn công tốn sức đến như vậy Rồi thì bất chợt anh vừa xoa chân tôi lại vừa vui vẻ nói Anh thích chăm sóc cho em như thế này này Tôi không kìm nén được suy nghĩ của mình mà hỏi Tại sao anh lại muốn như vậy? Anh ngừng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng anh nói Thế em đón xem Tôi không trả lời Chúng tôi lại quyết định kéo dài sự im lặng với nhau Kết thúc việc xoa bóp chân cho tôi Anh bất ngờ đặt nụ hôn thật nhẹ xuống mô bàn chân của tôi. Tôi lúc này ngạc nhiên nhìn anh, rút chân của mình lại. Thật không thể tin được, một người đàn ông cao ngạo quyền lực giống như anh lại làm như thế. Anh hơi ngạc nhiên với hành động đó của tôi, sau đó thấy anh bận cười nói. Sao vậy? Anh khiến cho em sợ á? Tôi lắc đầu, rồi thì anh lại nói tiếp. Chỉ là anh thấy chúng đẹp. Anh không kìm nén được, thế nên tôi tiếp tục im lặng. Thật ra thì anh muốn hôn những nơi khác, nhưng mà có lái chủ nhân của chúng không cho phép đâu. Ngay đến đây thì hai mã của tôi đỏ bưng cả lên. Để kết thúc cái không khí gượng gạo này, anh tiếp tục đặt tay lên vô lặng lái xe hướng về đường nhà tôi. Bởi vì công ty gần nên chỉ mất khoảng 10 phút đi xe trở về. Không hiểu vì sao khi chiếc xe dừng lại, có cảm giác hụt hấn, Lúc này đó là một cảm giác không tên dâng lên trong lòng tôi. Hình như ý định trốn tránh của tôi ngày hôm nay đã bị hành động của anh dập tắt. Anh tháo dây an toàn cho tôi, mùi hương nam tính sụp vào mũi, khiến cho hơi thở của tôi ngưng trễ. Sau đó thì anh đặt vào tay tôi, tuyếp thuốc rồi nói. Nó làm dịu các vết thương sưng tấy rất tốt đấy. Nhưng mà chỉ một giây sau đó, thì ai đó bộn ra hẹp hòi tiếc rẻ, đoạn lại tuyếp thuốc trên tay của tôi. Mà thôi đi, nếu nhà em giữ nó thì anh sẽ không được bóp chân cho em nữa. Tôi bỗng dừng bật cười bởi vì người đàn ông 28 tuổi bỗng già hẹp hòi này. Anh giúp tôi mở cửa xe rồi nói. Chúc ngủ ngon, hẹn gặp em vào ngày mai. Lúc anh nói câu này thì cũng là lúc tôi ngỡ người nhận ra mình phải ngăn cản điều này. Không được phép gặp anh lần nữa. Đành bụng nói lời từ chối thì chiếc xe đã hòa mình vào màn đêm. Tôi thở dài, đành đi vào trong nhà. Về đến cửa thì tôi giật mình khi nhìn thấy chị Lệ vẫn còn đang bật đèn sáng trưng trong phòng khách. Đã 3 giờ đêm rồi thế mà chị vẫn còn chưa ngủ á. Chị đang nhàn nhã ngồi táo xem tivi. Thế tôi bước vào liền quay mặt ra rồi nói Tao căng thẳng quá lại mất ngủ. Vừa nói thì chị vừa chỉ lên hai bên thái dương đang rán cao của mình. Tôi và chị bất giác nhìn nhau thở dài. Tôi tháo giày ra Rồi ngồi cạnh chị tôi hỏi Sao vậy? Đau đầu á? Chả biết nữa cứ trái gió trở trời, trời thì mất ngủ Nên nó cứ như vậy À, bà mày vừa ký hợp đồng Với bên công ty đáo quý á Tôi ngạc nhiên hỏi Sao chị biết? Chị lệ điểm nhìn cắn miếng táo rồi đáp lại Sao lại không biết? Cái vụ mày và con Phương Linh Nồi dâm rộ trên công ty kia kìa Cứ một mét vuông, có sẵn hai con bàn tán về chuyện của mày và nó đi Tôi cười đùa rồi nói. Vậy thì chị đứng về phía ai vậy? Chị lệ giả vờ lươm tôi rồi nói. Tao có phải là đứa không náo đâu mà hỏi câu đó. Tới trả mày thì ai vào đây nữa? Con kia sai le le ra da đấy là con cái cùn. Nghe chung nó kể lại mà tao ngứa cả mông ấy. Nhưng mà mày cũng cẩn thận đấy. Con đấy ghê gớm lắm. Ngày xưa thì ông Lâm ấn định nó trở thành hoa hậu năm nay. Thế nào mà trước khi cuộc thi diễn ra hai tháng, thì ông ấy lại gặp mày. Thế rồi thì mày trở thành hoa hậu. Nó cai từ vụ đấy từ lâu lắm rồi. Thế mày có để ý mấy lần báo chí hay hỏi mấy câu kiểu như so sánh mày và nó? Nói mày không có kinh nghiệm giống như nó. Thế là nó gài vào chai nữa. Tôi ngả người ra sau ghế, làm vài thao tác, dán gần cốt rồi nói. Người ta ghét mình thì mình phải chịu thôi. Chứ làm sao hả chị? Nhưng mà tao vẫn nghĩ vụ này không bình thường tí nào cả. Cứ cảm thấy nó sao ấy. Nói chung là mày phải cẩn thận. Bởi vì con danh ấy, nó cũng ngông lắm. Nó kể lan xả trong giới này lâu rồi, có nhiều mối quan hệ. ta chỉ sợ là mày non tơ, 18 tuổi, bị nó dìm thôi. Được rồi mà, em nhớ lời chị dặn mà. Chỉ để cho tôi mấy quả lê ra đĩa, rồi đưa cho tôi hỏi. Thế mày và đại gia kia là như thế nào đấy? Nói đến đây tôi thở dài đã. Thế chị nghĩ là như thế nào? Thực ra thì hai tháng đăng quang, ký được hợp đồng to như vậy, cũng là rất ngon. Nhưng mà tao nghĩ là anh kia có gì đấy với mày đấy? Em biết. Thế mày định sao? Em nghĩ là em sẽ từ chối, giữ khoảng cách. Người như vậy thì mình không thể nào với tới được đâu. Chị Lệ nghe như vậy, nhảy dừng lên rồi nói. Mày hầm á? Có bị điên không vậy? Cần gì phải với? Mày nghĩ đơn giản như thế này. Nó cho mày lợi ích, thì mày cho lại nó thứ nó muốn. Chẳng cần phải yêu nhau hay là gì cả. Cứ kiểu mập mờ với nhau như vậy, xong đạt được nhiều hợp đồng là được rồi. Cần gì phải suy nghĩ sâu xa như thế Môi ngon như vậy Không đớp thì đúng là quá ngu Nhưng mà anh nghĩ quá tốt Em không nỡ nào lời dụng anh ấy Vừa nãy anh ấy còn nói với em rằng Anh ấy sẵn sàng Để cho em lợi dụng hình ảnh của anh ấy Nếu như nó mang lại lợi ích cho em Nhưng mà em thực sự không muốn như vậy Với ai thì em không biết Nhưng mà với anh ấy Em không làm như vậy được Chị Lệ nghe người nhìn tôi không đáp Đời mãi thì chị ấy không nói gì cả Tôi đành lay tay của chị nói Chị sao thế? Sao mà cứ nhìn em giống như người mất hồn vậy? Đừng có nói là mày yêu người ta đi nhá Tôi giật mình khi chị Lệ nói như thế ngay sau đó tôi lấy lại phong độ của mình rồi cười giả lạ đáp <cười> Không có chuyện đó đâu Người ta cao xa như vậy Em làm sao mà với tới Em tránh còn không kịp ấy Nhưng mà chị Lê là ai kia chứ Chị ấy 28 tuổi Có biết bao nhiêu kinh nghiệm trong cái nghề này Thành thời ra chỉ cũng chẳng khó để nhìn ra tâm tư của tôi Mày đang trối quanh đấy Chứng tỏ là mày Đang có tình cảm với người ta Bỗng nhiên tôi trở nên lúng túng Tôi nhìn chị Trốn không được mà tránh cũng chẳng xong Vẫn biết là với người thân thiết như chị Lệ Tôi không nên nói dối Nhưng mà người tôi gạt không phải là chị Mà lại chính là lòng của mình Có tình cảm cũng được Yêu cũng được Nhưng phải nhớ mình đang ở đâu Con gái mà yêu nhiều quá không tốt đâu Dễ bị người ta lợi dụng đấy Và lại thì mày vẫn còn quá trẻ Tao lo lắm đấy Tôi bồi rối đáp lại Nhưng mà nghĩ không giống như những người đàn ông khác Anh ấy chịu mến, dịu dàng, anh ấy chỉ lệ chen miệng vào. Thế mày quên là ta đã nói với mày những gì sao? Đại gia, họ là ai? Họ là những người đứng sau một chuối, tập đoàn là trụ cột của cả nước. Là những người từng đạp lên hàng ngàn người để giữ được vị trí đó. Là người mà mỗi ngày đều có thể ký được hàng trăm hợp đồng. Là người mà hàng ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu nhân vật tầm cớ. Vậy nên việc mày không cưỡng lại sự ga lăng lịch thiệp của họ cũng là điều bình thường. Nhưng mà mày phải nhớ, giữ cái đầu lạnh. Mày mà cứ cái kiểu bi lụy quá, nó hỏng ngay. Tình yêu chỉ đẹp khi mày vẫn còn là người được theo đuổi. Một khi có được rồi, người ta sẽ không còn trân trọng mày nữa. Vừa nói thì chỉ vừa để lộ ra đôi mắt u buồn. Tôi biết là vì sao chế ấy lại lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Bản thân của chị đã từng trải qua rất nhiều mối tình sâu đậm Chị ấy cũng kể cho tôi nghe giống như một bài họp để tôi tránh Nhưng mà với những gì anh ấy đã làm Tôi tin vào Nguyên không phải là mẫu người đàn ông mà chị nói Cũng chính vì vậy tôi mới không có can đảm đối mặt với tình cảm của anh Em hiểu chứ Em biết mà Vậy nên em cũng không muốn dây dưa với người ta Ý tao không phải là như vậy Ý tao là mày làm như thế nào mà mày vẫn có lợi ích của mày. Nhưng mà tuyệt đối không được tin tưởng giao trái tim của mình cho những người như vậy. Công nguyên đấy, tao cũng xem qua mặt mũi rồi. Đẹp trai, trẻ tuổi, giàu có. Không ít con thèm khát đâu. Mày phải động não lên. Làm như nào mà người ta chết mê chết mệt mày. Cứ như là mày không bị tổn thương là được. Chỉ lệ lúc nào cũng dặn dò tôi như thế. Tôi biết là chị ấy luôn dặn tôi dư lấy những điều tốt nhất cho mình và tôi cũng biết đó là điều mà mình nên làm nhưng mà tôi chẳng làm được thứ duy nhất tôi nghĩ trong đầu là có thể chấm dứt đoạn tình cảm này với anh ấy trò chuyện với chị Lệ xong thì tôi trở về phòng mình tắm rửa rồi lên giường 4 giờ sáng chỉ mong là mình có thể tranh thủ những giây phút ít ỏi này ngủ một giấc ngày mai thì lại bắt đầu một ngày làm việc cải cuốc dù biết là như vậy Thế nhưng mà lòng cũng chẳng an. Đặt lưng xuống rồi lại nghĩ về gương mặt đó, hình bóng đó, đôi bàn tay to lớn, bóp lên chân của tôi bồi thuốc. Dám anh tồi tệ một chút, dám anh đừng đối xử tốt với em như vậy, thì có phải là bây giờ em dễ dàng quên đi anh không? Suy nghĩ vận vơ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 6 giờ sáng, khi đồng hồ báo thức còn chưa kêu lên thì chỉ Lệ đã lao vào phòng dựng tôi dậy. Lan làn ơi, dậy ngay đi, có chuyện lớn rồi đấy. Nghe thấy tiếng gọi chói tai của chị, tôi giật mình bừng tỉnh. Lúc này lờ mờ, mở mắt, nhìn đồng hồ mới có 6 giờ. Bởi vì ngủ không đủ sức, tôi rất mệt, tiểu tùy Tôi thèm ngủ quá, còn 30 phút nữa mới phải dậy. Không hiểu vì sao chị ấy lại phá bánh tôi vào lúc này. Tôi khó chịu rồi nói. Chị ơi... Để cho em ngủ đi, em mệt quá Hôm qua về muộn lắm rồi ấy. Chị Lệ lại hét vào tay của tôi Ngủ nghe gì giờ này nữa? Báo chí, đang đồ nơm lên cả Với scandal của mày đấy, mau dậy đi Ngày đến đây thì tôi giật mình mở to mắt Cái gì thế? Tôi đã làm gì mà có scandal chứ? Sao có thể? Chị Lệ nhìn cái mặt ngơ ngát của tôi Thờ dài rồi đưa điện thoại đến trước mặt tôi Truyền thông báo chí đưa tin chấn động. Hoa hồ Ngọc Lan bị tố, từng bắt nạt bạn bè trong lớp. Tôi đọc tiêu đề báo chí mà không thể nào tin nổi vào những gì mình đang thấy. Cái gì mà bắt nạt bạn bè. Tôi chưa từng làm điều đó khi còn học ở trường cấp 3. Tôi là một đứa sống hướng nội và khép mình. Bản thân duy nhất là Dương. Dù không hòa đồng với các bạn nữ khác, nhưng mà từ nhỏ đến lớn tuyệt đối chưa từng bắt nạt hay là đầy đòi ai bao giờ cả. Vậy mà bài báo này Đang phao tin vớ vẩn gì vậy Tôi run dậy Lướt xuống đọc nội dung trong bài viết Một bạn học cùng lớp Với Hoa hậu Ngọc Lan cho hay Ngày xưa thì cô vốn không hòa đồng Với các bạn nữ trong lớp Bản chất của cô có một ngoài hình nổi bật Nên lúc nào cũng kênh kiều cho rằng Người khác không bằng mình Nên cũng chả thèm chơi vào ai Có lần thì một bạn nữ ném thư tay Cho các bạn khác cùng lớp Vô tình ném trống vào người cô Cô vô cùng tức giận, bắt bạn nữ đó phải quy xuống xin lỗi, rồi vo thờ giấy ném vào mặt của bạn đó. Thậm chí, còn dùng những từ ngữ dung tục để body đi bạn nữ đó. Cái gì thế này? lại ai bịa đặt ra điều này chứ? Tôi mở mắt thật to đọc từng dòng chữ. Phía dưới còn có ảnh chụp màn hình Facebook của bạn nữ kia. Bạn ấy viết status nói rằng. Mình nghe nói bạn hoa hậu gì đó năm nay đang rất hot có phải không? Người ta được công chúng tùng hồ đẹp người đẹp nết, công dung ngôn hành đồ cả Ngoài gương mặt được ví như bản sao của chị Miranda Kerr thì bạn còn sở hữu bằng điểm khá đẹp, trả lời phản ứng xử xuất sắc. Thế nhưng mà tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của bạn thôi. Các bạn còn nhớ chứ, cái ngày mà chúng mình còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn hoa hậu nào đó đã đi nói xấu những bạn nữ trong lớp bởi vì những bạn nữ đó không có ngoại hình xinh đẹp. Thành tích học hành của bạn ấy cũng không được tốt nhưng người ta vẫn tùng hồ. Có khi còn nhờ người mua điểm cho mới vào được trường đại học kia chứ điểm trên lớp bạn ấy lẹt đẹt 5-6 điểm. Cũng không phải là nổi bật gì. Mình cũng chẳng phải là viết status về nàng hậu ấy để ké phem gì đâu. Chỉ là cảm thấy bất cập thôi. Ban tổ chức tròn người nhưng mà không chịu tìm hiểu kỹ gì cả. Tân Hoa hậu lại đi body xem mình. Chỉ vì người ta ném thư vào đầu của mình thôi Đã bắt người ta quỳ xuống trước mặt cả lớp xin lỗi Rồi lại còn dùng những từ ngữ thoái mạ người ta Đến lớp thì lúc nào cũng trưng cái mặt khó ở Lâm lì lưm lưm người khác Chính bản thân của mình Đã từng bị bạn đổ sữa lên đầu Chỉ vì bạn ngứa mắt Mặt cơ của bạn to quá Chả ai dám động vào Khi mình cảm thấy bất công Thì chẳng việc gì phải im lặng cả Những việc mà mình đã nói kể trên Có rất nhiều bạn trong lớp đồng tình với mình nhé Đã đến lúc Công chúng cần suy xét lại Về Tân Hoa Hậu năm nay Bài viết thu về hơn 1.000 lượt chia sẻ Và hơn 5.000 lượt cảm xúc Tôi xứng người khi đọc bài viết đó Chủ của người viết status này Là Nguyễn Thu Hương Bạn này đúng là lớp trưởng lớp 12 Tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện Với bạn ấy bao giờ ấy thế mà tại sao lại vô khống đặt điều cho tôi như thế Không chỉ vậy, ở phía dưới còn rất nhiều những bình luận đến từ các bạn trong lớp của tôi. Nguyễn Hồng Minh Ôi, bạn nói chuẩn quá. Học hành chẳng ra gì cả. Thế mà không hiểu vì sao được công chúng tùng hồ như đúng rồi. Ấy. Bài kiểm tra nào cũng nhìn bài người khác. Rồi nhờ mấy đứa trong lớp học giỏi nhắc bài mới được như vậy. Lại còn học ngu vai cả già. Hòa hướng dương À, bạn này mình biết này. Tuy không chơi, nhưng mà chuyên gia lườm đều mình. Là tân hoa hậu, cả lớp ai cũng nửa mày nở mặt. Bởi vì có bạn là hoa hậu. Nhưng mà từ đó đến giờ hoa hậu chứ một lần đi họp lớp. Chưa gặp lại bạn bè bao giờ. Do chán. Minh Đức thì bình luận. Bạn hầu nào đó có cái tật mượn đồ nhưng không bao giờ trả. Không nhắc bài thì bị bạn lượm đều rồi nói xấu nữa cơ. Tuấn Nguyễn thì nói. Sinh đấy... Nhưng mà chảnh lắm nhá Hà Nguyễn thì nói Các bạn thấy thế nào chứ tôi đây thấy chả xinh gì cả căn anh bạn là nhìn mặt mộc quen rồi Bây giờ bỏ phấn son ra đi Biết mặt nhau ngày Nguyễn Thu Thủy Ớ Mà tôi nhớ không nhầm bạn này ngày xưa Một lúc cảm với mấy anh bóng rổ trong trường cơ mà Sao lại lên báo nói Mình vẫn đang độc thân Chưa yêu nhỉ Và còn vô số những bình luận Mà tôi không muốn đọc Nên quyết định thoát ra không đọc nữa Đồng thời đưa tay dài dài thái dương Chỉ lệ thấy tôi như vậy Đưa tay vút vút lưng tôi rồi nói Mày ổn chứ? Tao tin là mày không phải kiểu người như thế Sống cùng nhau Tuy chỉ mới hai tháng Nhưng mà tao biết là mày Không phải cái kiểu kênh kiểu giống như chúng nó nói Thế nhưng mà tại sao cả lớp của mày lại hòa nhau vào như vậy? Không một bình luận nào bênh vực mày cả đấy Cơn đau đầu ập đến tôi bóp chán mình rồi nói Em không biết Nhưng mà chắc chắn Có người giật dây phía sau Em chưa bao giờ đối xử với người khác như vậy Không chờ với ai Nhưng mà cũng không bao giờ có kiểu bắt nản đó Lời nói vừa rất thì đúng lúc Chị Trâm gọi điện cho tôi Tôi vội vàng nghe máy Alo Đến ngay công ty khẩn cấp Xe đang đổi ngoài rồi đấy Thế là tôi vội vàng vào nhà vệ sinh Vệ sinh cá nhân, thay quần áo Phấn son cũng chưa kịp đánh Đã lao vào xe rồi đến công ty Trên đường đến Điện thoại nổ liên tục Bởi vì có rất nhiều người vào trang cá nhân của tôi chửi rủa Bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe Tôi đành tắt thông báo Không đọc nữa Thì bất ngờ Dương Bản thân cấp 3 của tôi nhắn cho tôi một tin nhắn Tôi yên tâm đi Chuyện này tôi sẽ giải quyết cho cậu Đừng lo lắng Tôi biết tin đồn là giả mà Chưa kịp trả lời thì xe đổ ngay dưới tầng hầm của công ty Vào trong phòng kín Ông Lâm Đan hai tay ở sau lưng Cứ đi đi lại lại Thấy tôi bước vào thì ông liền vào ngay vấn đề chính Tin này là thế nào vậy? Tôi mệt mỏi đám Là tin giả Vậy thì tại sao? Đồng loạt cả lớp Lại vào bình luận như thế Bây giờ giải quyết rất khó Nếu như một người nói thì không sao Nhưng mà đây Toàn là người trong lớp cô vào nói cả Bằng chứng quá xác thực Bây giờ báo chí đang phao tin đầm mâm lên cái đấy Tôi không biết là làm cách nào mà họ đồng loạt Bôi nhỏ tôi như vậy Nhưng mà tôi khẳng định một điều Những chuyện họ nói hoàn toàn không có căn cứ Không phải là sự thật Chắc chắn có người đứng sau đó Ông Lâm nhìn tôi dai dai chán rồi nói Đà nghiền đang lành Đang phứt lên như vậy Nhiều quảng cáo như thế vương danh rành scandal. Có mấy hợp đồng liên lạc đòi hủy rồi đấy. Tôi nghe xong thì mệt mỏi sẽ nói với ông Lâm. Tôi sẽ tìm cách giải quyết vụ này. Ông bày kế lo xử lý truyền thông. Tối nay thì tôi sẽ có đáp án cho mọi người. Rất lời thì tôi đứng dậy rời khỏi phòng của ông Lâm, dưới con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Chỉ còn lấy chêm lập tức đi theo tôi rời dọc văn vách lịch trình hôm nay. Tôi vẫn sẽ hoàn thành công việc của mình như bình thường. Và sẽ chẳng bao giờ vì mấy vụ scandal không đúng sự thật này mà đình chế công việc. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc đặt sự tin tưởng lên dương bản thân cấp 3 của tôi. Cô ấy là người đã nói sẽ làm cho bằng được. Nếu như không làm được thì cô ấy sẽ không nói mà âm thầm thực hiện. Nhớ tới dương tuổi thơ khổ cực vất vả lũ lượt hiện về trong tâm trí. Nếu như những ngày tháng đó không có Dương bên cạnh, tôi đã không thể nào mạnh mẽ đến như vậy. Chúng tôi học cùng nhau từ thời tiểu học cho đến khi lên cấp 3. Đến khi học đại học, cũng quyết định học cùng trường. Dương là người khuyên tôi không nên bỏ học, và cũng là người nói với tôi rằng không nên thi hoa hậu. Vì khối lượng công việc quá lớn, nên đã lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Tôi vẫn nhớ lần cuối, Dương cầm bó hoa tươi thắm đứng ở hàng cuối của dòng người đông đốc. Tôi biết là cậu ấy đến để chúc mừng tôi trở thành tân hoa hậu. Nhưng mà với danh phần lúc này, tôi không thể nào gặp riêng và nhận bó hoa tươi thắm từ cậu ấy. Việc lên ngôi hoa hậu cũng khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Ở trường đại học, tôi chỉ xuất hiện một tuần vài lần. Còn lại sẽ thuê người khác đi học hộ. Kể từ khi đó, tôi chưa gặp lại cậu ấy lần nào cả. Và cũng ngại gặp gỡ. Với thân phần hiện nay, với những rào cản của nghề nghiệp Tôi chắc rằng nếu như chúng tôi ngồi cùng một chỗ, sẽ chẳng vui vẻ nói chuyện được như xưa nữa. Tôi tiếp tục hòa mình vào công việc để quên đi tất cả. Di động đã tát, Facebook, Instagram hay bất cứ trang mạng xã hội nào có mặt tôi đều được ekip quản lý, xử lý thế nào với Antifan, tôi cũng không rõ. Bây giờ việc của tôi có thể làm là tập trung hết mình vào công việc. Tầm khoảng 4 giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn từ Dương. Mình bắt thóp được bọn họ rồi đấy. Cậu yên tâm. Tối nay thì mình sẽ giúp cậu. Lớp mình đã nhận tiền của một người nào đó. Bọn họ quyết định nếu như có bài lộ sự thật, cũng sẽ không lộ ra người đứng sau. Mình không có cách nào tìm hiểu được bởi vì có vẻ như thế lực đứng đằng sau tương đối phức tạp. Cậu nhất định cẩn thận đấy. Đọc tin nhắn của Dương tôi thở ra một hơi thật dài. Nếu như không nhờ cậu ấy thì tôi chẳng biết là mình sẽ đi đâu về đâu với bê bối lớn như vậy. Cả lớp đứng lên bôi nhỏ, không một bằng chứng chứng minh tôi trong sạch. Bởi vì thời cấp 3, tôi có quá ít bạn bè, xã giao cũng ít. Cũng không phải vì tôi chẳng như bọn họ nói, thế nhưng nghĩ mà xem, với người có hoàn cảnh phức tạp như tôi, ba mẹ ly hôn vì bồ bệnh ở bên ngoài, bỏ rơi hai chị em nhào nhóc sống cùng bà nội. 8 tuổi đi bàn vé số thì làm sao có được cái tự tin để bắt đầu mối quan hệ với bạn bè đây? Tôi quyết định trả lời lại cậu ấy. Cảm ơn Dương nhé. Nhắn xong, tôi kéo lên trên. Rất nhiều tin nhắn mà cậu ấy đã gửi cho tôi, nhưng đều không có phản hồi. Tuy rằng cậu ấy đã rất kiên trì. Chúc mừng cậu đã trở thành Tân Hoa Hậu. Tôi biết là sau khoảnh khắc này, chúng ta sẽ khó gặp nhau. Nhưng mà mình vẫn như vậy. Vẫn đứng ở phía sau, âm thầm cổ vũ cho cậu. Nếu như có khó khăn, hãy nhắn cho mình nhé. Hôm nay thì tớ đã đến trường quay Nơi cậu quảng cáo cho sản phẩm kem chống nắng Tùy bảo vệ không cho vào Nhưng mà chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi Đã thấy cậu rất xinh đẹp Mà cậu càng ngày càng đẹp đấy Nhưng mà tớ có cảm giác Cậu đã đánh mất đi nụ cười rạng rỡ của tuổi 18 Có người nói rằng năng lực của cậu không bằng á hậu phương linh Tớ đã cai nhau với họ một trần để phân bùa Kể cả nếu như không phải là bản thân Tớ vẫn sẽ chọn cậu là hoa hậu Xét về ngoại hình, trí tuệ, năng lực Cậu đều ăn đứt cả Hôm nay trời mưa Không hiểu sao tôi nhớ ngày xưa quá Hay là chỉ có mình tớ nhớ về quá khứ nhỉ cô có nhớ chúng ta Đã từng cùng nhau Trào lên cây ổi của bà Thám hái trộm Chỉ vì quá đói không Và còn rất nhiều tin nhắn ở phía trên Mà tôi không hề trả lời Tôi đã đọc chúng Nhưng tôi lại quên trả lời Bởi vì công việc nhiều quá Sau khi đọc lại những dòng tin đó, không hiểu sao tôi cảm thấy nặng lòng rất nhiều. Tôi ngồi trong chiếc xe limousine đen dài, nhìn ra ngoài cửa cánh, thấy mưa, đang hắt vào, làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài. Dương nói đúng, khi tôi được đội trên đầu chiếc vương miền hoa hậu, tôi đã đánh mất đi sự ngây thơ trong sáng và quyền được sống đúng với lứa tuổi của mình. Trời chờ tối, khi có thời gian được nghỉ ngơi, tôi mới được nghỉ tay cầm vào điện thoại. Quả nhiên trên Facebook của tôi, được một thành viên trong ekip đăng một bài viết đánh chính, sự thật và xin lỗi đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, bài viết đó không thể nào làm ngu đi sự hung hán của mọi người. Họ thả rất nhiều cảm xúc tức giận vào bài viết. Tôi chán nản lướt xuống dưới thì lại phát hiện ra, bình luận trang cá nhân của mình đã bị khóa. Đã lâu rồi tôi mới vào Facebook, cơ bản từ sau khi làm hoa hậu, tôi bị kiểm soát mọi ứng dụng mà mình sở hữu. Nhưng bài viết, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đều là có người đăng chứ không phải tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể của mình đang run lầy bầy và có một chút sợ hãi. Cuối cùng thì tôi gom đùa can đảm đối mặt với bình luận ác ý của mọi người trong bài viết đánh chính sự thật kia. Dối trá. Nếu nhà em ấy thật sự tốt thì đã không bị cả lớp bóc phút như vậy. Từ khi bạn này lên làm hoa hậu mình đã không ưa rồi. Cái bạn lúc ấy đăng quang Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Cái mặt chảnh chảnh khó ưa kiểu gì ấy Nếu như là sự thật Thì chúng ta cần phải tầy trai hoa hậu Ngọc Lan Không thể nào để cho một người Có nhân cách xấu xa như vậy Trở thành người đại diện của phụ nữ Nghĩ là mình xanh Thế nên cảnh cao á Người ta xấu hay đẹp thì cũng liên quan gì đến bạn ấy đâu Mà lại khinh giả chê ba như vậy Ai chẳng muốn mình sinh ra được xanh đẹp Bạn ấy xinh đẹp như thế Không biết quý trọng cái đẹp của mình. Đã còn chửi rủa lăng nhục người khác. Tôi vốt, tẩy chai đi. Mà công nhà là bạn ấy đẹp thật đấy. Nhưng mà nhân cách thổi nát quá. Ném thư vào, rồi khó chịu. Xì sì và người ta như vậy. Lại còn bắt người ta quỳ xuống xin lỗi. quá quát. Thế ngài nói bố bạn to nên không ai dám đồng đến. Đề nghị ban tổ chức xem xét lại ngôi vị của bạn ấy đi. Và đó là những lời nói còn nhẹ chán, bên dưới còn nhiều những lời chửi rùa tôi với nhân cách không ra gì. Tôi mệt mỏi, định ngừng không đọc nữa. Thì lúc này thấy được một phần bình luận của Dương. Mình là Dương, học cùng lớp với Lan thời cấp 3. bạn ấy là một người sống hướng nội nên không hay giao tiếp với những người khác. Tuy vậy, mình cảm thấy bạn ấy là một người chân thành dây mến. Nếu nhai trong lớp nhờ vả Thì bạn nhất định sẽ giúp đỡ Không hề giống như những lời bịa đạt của người khác trong lớp Dĩ nhiên là phần bình luận của Dương Nhận lại rất nhiều cảm xúc tức giận Có nhiều bình luận giống như Thế bản thân thì chả bờ đít nhau Rồi một người nói Làm sao bằng cả tập thể nói được Rồi thì là Thế hoa hậu trả cho bạn bao nhiêu Để bờ đít người ta như vậy Vân vân và mây mây Thế nhưng mà cậu ấy vẫn đáp lại từng người một Nhưng mà cuộc trò chuyện ấy chẳng đến đâu cả. Tôi đành vào nhắn cho Dương một tin. Khuyên bạn, đừng tiếp tục bênh vực mình nữa. Nếu như không thì người gặp họ tiếp theo sẽ là cậu ấy. Bởi vì nhớ không kìm được, mà đọc mấy bình luận tiêu cực nên tâm trạng của tôi cũng không khá lên được. Lúc chụp hình quay video cũng chẳng thể nào hoàn thành tốt trong trách. chỉ Trâm thấy như vậy thì cô ở chỉ đã nói với em rồi. Đừng có vào Facebook rồi đọc những thứ đó Bây giờ thấy chưa Chán em quá cơ Lúc nào thì cũng phải nhớ Giữ vững tinh thần Việc của em là phải làm việc Rồi sẽ có ekip xử lý phút cho em Em đừng lo như vậy Tôi thở dài hít một hơi thật sâu Uống ngùm nước Quyết định gạt bỏ hết tàn dư của scandal ra khỏi đầu Việc của tôi bây giờ là cố gắng Sống thật tốt Kiếm thật nhiều tiền Nếu như bây giờ tôi bỏ bê giữa trường sẽ khiến đối tác không hài lòng. Ngày hôm đó kết thúc công việc đã 12 giờ đêm. Bởi vì tinh thần của tôi không được tốt nên mới kết thúc muộn như vậy. Nhưng có muộn cả rồi. Không tệ như cái hôm chụp hình hôm nọ. Bước vào trong xe chị Trâm quản lý bài ra gương mặt vui mừng rồi nói với tôi. Em nhìn đi. Bản thân của em đang bài viết đánh tránh cho em rồi đấy. Chị thấy hợp lý thế nên để cho em xem. Tôi nhận lấy điện thoại của chị Trâm Bài viết của Dương có nội dung rất dài Nhưng mà chung quy là cậu ấy Thay mặt tôi Đứng ra phản bác tin đồn Còn đưa ra một số bằng chứng cụ thể Người viết bài có nick Facebook Nguyễn Thu Hương Thơ cấp 3 Mới là người chuyên gia bắt nạt bạn bè Dương còn mời được một số nạn nhân của Hương Đứng ra làm bằng chứng tố cáo hành vi đó Không những thế Cậu ấy còn nói rằng Những người bạn đứng ra bôi nhỏ danh dự Và nhân phẩm của tôi Phân nửa là không hề có quá khứ tốt đẹp Người thì đánh nhau Phải lên gặp hiểu trưởng Bị đình chỉ học Người thì bây giờ làm cướp giật không có tiền Người thì vừa ra khỏi trại ca nghiện Trong đó có một câu Dương nói rất thấm Bọn họ nói rằng Bọn họ đều là nạn nhân bất nạt của Lan Nhưng bọn họ đều không có bất kỳ bằng chứng nào Chỉ dựa vào số đông để quy chụp hành động của cậu ấy Vậy mà chính bản thân họ đa số Đều là những người không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một công dân về thế công chúng tin tì ái tiền những kẻ như vậy để bôi nhỏ danh dựa của Ngọc Lan hay sao tôi yêu cầu bạn Nguyễn Thu Hươngấn chính sự thật nếu như không thì bản Lan sẽiền bạn và một số bạn trong lớp ra tòa bởi vì tôi bôi nhỏ danh dự và tôi đã có chứng cứ trong tay bởi vì bài viết đầy đủ chứng cứ rõ ràng nên thu lại rất nhiều cảm xúc thả tim Và nhiều chia sẻ, báo chí cũng về dịp này đổi gió, biết rằng đứng về phía NT không có lợi, đang ngay lập tức trở mặt, đăng những tin tốt đẹp để đánh chính sự thật. Ví dụ như Nguyễn Thu Hương, bạn cùng lớp Tố Hà Hậu Ngọc Lan là người từng bắt nạt bạn bà trong lớp, đã từng bắt bạn quỳ xuống sàn chỉ vì không chép bà cho, đã có clip đánh chính điều này. Sau khi đọc xong thì chị Trâm thay hẳn bộ mặt như bánh bao thiêu ban sáng bằng nụ cười toé tue tuet. Vỗ vỗ vai tôi rồi nói. Anh bản thân của em khá đấy. Ông Lâm còn chưa kịp động ngón tay nào. Thế mà sự việc xử lý xong xuôi cả. Mà cũng ngon thật đấy. với cái vụ phố nổ xàm em trở thành vấn đề cực nóng, được bàn tán trên mạng xã hội. Em nhìn xem, toàn là từ khóa tìm kiếm tên của em. Bây giờ sự việc được đánh tránh lại thì càng tốt mà không biết là con nào đứng sau vụ này. Không những không dìm được em, lại còn gián tiếp khiến cho em nổi hơn nữa. Vừa nói chỉ chằm vừa cười khăng khặc, vô đội đandết vài cái. Tôi ngồi bên cạnh chỉ cười gượng một cái rồi mặt xem tiếp tin tức về tôi. Hiện tại trang Facebook cá nhân của tôi được mở lại bình luận. Vụ này nó ra khiến tôi kiếm được không ít anti. Thế nhưng mà chỉ sau bài viết của Dương thì anti fan lại hóa thành fan. Họ liên tục vào thả tim bài viết của tôi do an ủi tôi giữ sức khỏe này nọ. Xin lỗi, bởi vì đã quy chụp tôi. Ekip xử scandal của ông Lâm rất nhanh chóng đăng một bài viết đánh chính sự thật. Nói rằng tôi sẽ làm vụ này đến cùng. Sẽ kiện bọn họ vào tôi vu khống. Chính vì điều này mà những người bạn cùng lớp của tôi trở nên rốt rén Họ xóa hết những bình luận của mình khỏi bài viết của Nguyễn Thù Hương. Đồng thời, có một số người quay đầu là bờ. Là quay ra nảnh nọt, rằng tôi sống tốt này nọ, giúp đỡ bạn bè, chứ không phải giống như những người khác đặt điều. Thu Hương bởi vì quá ghen tỉ với tôi nên mới như vậy. Tôi trở lại công ty tập luyện Catwalk, thì gặp ông Lâm. Vừa chạm mặt ông ấy đã tấm tắc khen người tôi giỏi, rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử ông ấy chẳng cần lấy một xu để xử lý scandal. Ông còn nói, không nhìn Lâm khi tròn tôi, còn bảo tôi tiếp tục phát huy. Tôi cười già là với ông Lâm rồi đi vào luyện tập catwalk đến 2 giờ đêm rồi trở về nghỉ Tâm trạng đã tốt hơn thế nên tôi tập rất hằng Tuy nhiên khi kết thúc buổi tập luyện tôi lại không thấy Khôi Nguyên đến đón Mặc dù anh ấy đã hẹn tôi rằng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại Hơi buồn một chút nhưng mà rồi thì tôi nhanh chóng lấy lại phong độ Chắc là anh ấy có việc bận Nhưng mà tốt nhất không nên gặp lại anh ấy thì hơn Đến khi trở về biệt thự của mình Thì bạn Nguyễn Thu Hương kia chính thức gỡ bỏ bài viết Có lẽ bởi vì sợ bị kiện Hoặc sợ bị tôi tìm đến nhà nên mới làm như vậy Vừa mở cửa đi vào phòng khách Thì tôi đã thấy chỉ Lệ nằm dài trên ghế sofa xem tivi Đồng hồ lúc này điểm 3 giờ đêm Vừa nhìn thấy tôi chỉ Lệ liền bật dậy Rồi với vấy tay ra hiểu tôi ngồi cạnh chị ấy Tôi tháo giày cao gót bước đến chỗ chỉ Lệ ngồi xuống Sao chị chưa ngủ thế? Tao bị mất ngủ mấy hôm nay Tạm thời chưa kiếm được hợp đồng nào Vẫn đang thất nghiệp ở nhà 28 tuổi rồi Chẳng ma nào thèm ngó cả Tôi nghe chị nói như vậy thì phi cười Chị 28 tuổi Nhưng mà nhìn chị chẳng giống 28 tẹo nào cả Có khi lại còn trẻ hơn cả em ấy Thôi thôi tao xin Đừng có nảnh nọt tao như vậy Tao vừa phải mất mấy chục củ cho tiền Tiêm filler để xóa nhanh đấy À, không sợ thất nghiệp Chỉ sợ già thôi Chị vừa làm gì trên mặt à Chị làm em không biết luôn ấy Đúng rồi Làm đến yếu cáo thanh xuân Chứ già bỏ mẹ đến nơi Sau này rồi thì mày cũng phải giống như tao thôi À mà này Tao vẫn đang theo dõi tin tức của mày đấy Mày thật đấy nhá Bây giờ truyền thông cả nước Dối dít xin lỗi mày Còn bài mất giải kìa cũng gỡ bài rồi đấy Tôi phì cười rồi đáp Vâng ạ, cũng may mà bạn em giúp đỡ chỉ lên nhớ mày to vẻ nguy hiểm Mày nghĩ thế nào? Tao đang nghi ngờ con Phương Linh đấy Mấy hôm nay Nó bị ông Lâm đình chỉ công tác Thế nên hành tung của nó bí ẩn lắm Tao nghĩ là con này cay mày quá Mới dừng chuyện vậy Tôi đặt tay lên cảm suy nghĩ Nếu như có người hại tôi Thì người đầu tiên chính là Phương Linh Nhưng mà tôi có thể làm gì được Qua điều tra Lỗ bàn tôi được trả một khoản tiền lớn cho vụ này Chúng chỉ xóa bài chứ nhất quyết Không viết bài thành mình cho tôi Chứng tỏ rằng người đứng sau có thủ oán với tôi rất lớn Hơn nữa Dù cầy miệng Hay là lấy pháp luật ra đe dọa Chúng cũng không hẽ răng nửa lời Tôi thở dài một hơi rồi đám Thôi Cứ mặc kệ đi Là ai thì vụ đó cũng giải quyết xong cả rồi Em không quan tâm nữa thì tao chỉ lo sợ là nó gây sự thêm thôi. Hôm đó thì nó cũng nói rõ ràng. Đồng vào thằng đàn ông của nó, thì nó sẽ không thà đâu. Tôi đứng dậy vươn vai một cái, thời gian gần cốt rồi đáp lại. Vậy thì biết làm sao được. Em cũng không làm gì được bấy, bởi vì có biết người đứng sau đâu. Thôi, em đi thay đồ rồi đi ngủ đây. Hôm nay mệt lắm rồi. Được rồi, đi ngủ sớm cho đẹp ra. Da. Mấy hôm nay thì tao để ý, mày toàn về muộn cả thôi. Đừng có làm việc quá sức đấy. Vâng ạ em biết rồi. tôi chỉ ngủ sớm đi nhé. Tôi bước vào phòng thay quần áo, tẩy trang, toàn bộ gương mặt, rồi đặt lưng xuống giường. Chăn chọc khoảng tầm 15 phút không ngủ được. Tôi lại không nhìn được, mở Facebook ra. Rất nhiều tin nhắn chờ hỏi han sức khỏe của tôi. Động viên tôi giữ vững tinh thần. Rồi còn có nhiều người xin lỗi bởi vì đã hiểu nhầm trách tôi Thấy mọi việc trở nên êm xuôi Tôi tắt máy quyết định đi ngủ Chỉ là tôi không hề biết rằng Đây là giấc ngủ duy nhất tôi được ngủ ngon Chỉ sau đêm nay thôi Dông tố đang chờ sẵn tôi ở phía ngoài cửa kia Là nơi làn Dậy mau, dậy mau lên Tôi mơ màng mở mắt Đợi vào mắt của tôi là chị Lê đang cuống quýt trước mặt tôi Tôi mệt mỏi nhìn đồng hồ Lúc này mới 5 giờ sáng Ngủ chưa được đây 2 tiếng Sao chị gọi tôi dậy vào lúc này chứ Tôi ngái ngủ Lời biếng đáp lại Em mệt quá ấy. Hôm qua về muộn quá Chị cũng biết mà Nhưng mà sáng nay Mày lại vừa có phút đấy Vừa nói thì chị vừa đưa đến trước mặt của tôi Tiêu đề một bài báo Đôi mắt mơ màng của tôi ngay lập tức sực tỉnh Tôi đưa tay đón lấy điện thoại mà chị đưa Cái gì vậy? Hoa hồ Ngọc Lan Bệnh hoa di động Với kỹ kế nàng kết quốc tồi tệ Tôi đọc xong giật này cả mình Kéo xuống bên dưới Là một đoạn video clip tôi mang đôi giày cao gót 20 phần Lương thứng đi từng bước Lúc bấy chân tôi rất yếu, rất ruột Vừa đi được vài bước ngãi nhà xuống nền nhà Đoạn clip 30 giây được đăng tải trên mạng xã hội Nhận được rất nhiều phản ứng của cộng đồng mạng Tuy rằng phút này không thể nào bằng phút tôi bắt nạt bạn bè. Thế nhưng mà bởi vì nhờ cái phút bắt nạt, nên tôi được rất nhiều người để ý đến. Cầm thêm cái phút hôm nay thì chào ôi. Tốc độ lan truyền của clip trên mạng nhiều kênh khủng khiếp. Tôi nhận lại phản hồi vô cùng tiêu cực, đại loại như sau. Cái gì thế? Riket walk như thế này, mà cũng được trở thành hoa hậu á? Có lẽ bàn tổ chức đã ngủ quên trong lúc chấm thi nhỉ? Ôi trời ạ! Mà sao lại có hoa hậu kết quốc còn thua cả đứa trẻ như vậy? dáng đi hài hước vai cả giải. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số người bênh vực cho kỹ năng của tôi. Công nhận là bạn ấy kỹ năng vẫn còn kém. Nhưng mà bạn ấy chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn non. Ngoài ra mình thấy phản ứng xử và nét đẹp của bạn tương đối phù hợp với cuộc thi. Ủa, hình như đây là clip lâu lắm rồi cơ mà. Bạn này, lúc mới đăng quang, mình thấy kỹ năng đâu đến núi nào đâu. Thế nhưng mà rất đen đùa cho những bản bình vực tôi. Chỉ một bình luận đó thôi, thế mà hàng trăm người vào chửi mắng. Tôi rời tầm mắt khỏi điện thoại, rồi tự hỏi. Dạo này thì tôi bị nhiều người anti như vậy sao? Chị Lệ ngồi bên cạnh, nhớ mày lo lắng. Tao thể nhá. Vụ này chắc chắn có liên quan đến con Phương Linh. Đây là clip lúc mà mày mới bắt đầu được ông Lâm thu nhận. Rồi có người tập cho có phải không? Ngoài ra thì ông Lâm còn thu nhận nó nữa. Vậy nên clip này chẳng nó thì là ai? Mẹ kiếp còn rảnh. Chị Lê vừa nói, vừa đưa tay xoa xoa bờ vai cho tôi. Còn tôi thì quá mệt mỏi, dài dài hai bên thái dương. Mấy đêm vừa qua, chất lượng giấc ngủ của tôi không được tốt. hàng ngày thì tôi chạy sâu liên tục, không ngừng nghỉ. Ông Lâm vào quản lý cũng không hề có ý định gián việc cho tôi. Vậy nên tôi không có cách nào khác mà đêm đến để trích suốt thời gian ngủ của mình tập luyện cho không ngừng nghỉ. Nếu như bọn họ lấy clip lúc tôi mới đăng quang thì đã không sao. Còn đây là clip lúc tôi mới chậm chứng từng bước biết đi, chứng tỏ có người cố tình hạ nhục tôi. Mọi chuyện xảy ra vừa vặn khi tôi và Phương Linh xảy ra xích mách. Chỉ lệ chứng kiến bộ dạng thảm thương của tôi thì thở dài nói Mệt lắm có phải không Dạo này toàn thấy mày tập luyện đếm Đêm khuya mới về Hay là xin ôm lâm cho nghỉ đi Nhìn mày tiểu tụy quá Tôi gạt tay chị ra đứng dậy đá Không đâu Em làm được mà chỉ Lệ thấy tôi cứng đầu như vậy thở dài nói Thôi được rồi Chị biết rõ tính mày Nhưng mà phải đảm bảo sức khỏe đấy Xin ôm lâm Hoặc là con quản lý để thời gian trôi thưa thưa xa một tí. Mỗi ngày cứ như thế này thì cũng sớm vào viện thôi. Em biết rồi, em sẽ chú ý. Thế thôi em chuẩn bị chút nhé." Chi Lê thấy như vậy đành lắc đầu rời khỏi phòng. "Tôi biết, nghệ sĩ khi mắc scandal thường kết cục về mặt tinh thần, nhưng mà tôi thì khác. Tôi chọn mình vào công việc quên đi tất cả. Tôi nghĩ đơn giản là như thế này, chỉ cần một ngày tôi ngừng cố gắng thì chẳng phải đối thủ Sẽ vừa ý hay sao Những công việc mà tôi đang làm này Là đang tôi luyện cho tôi trở thành một người mẫu chuyên nghiệp Vậy nên tôi phải thật chăm chỉ Hoàn thành tốt nó rồi một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu Sự cố gắng của tôi qua những sản phẩm đến tay công chúng Những ngày về sau Không biết lý do gì mà Nguyên không đến tìm tôi nữa Anh giống như mất dạng trong cuộc sống của tôi Cũng chính vì vậy mà scandal về tôi ngày một nhiều Mỗi ngày thì tôi đều phải nhận một scandal mới. Dường như có người đứng sau đang công khai muốn hạ bề tôi. Bằng chứng là càng ngày đối thủ lại càng gắt gao Ngày thứ ba, tôi bị phốt vì thái độ không chuyên nghiệp bởi vì đến muộn một sâu truyền hình thực tế khiến cho cả đoàn phải chờ đợi. Tôi rất muốn giải thích rằng bởi vì dạo này, chất lượng giấc ngủ của tôi không được tốt vậy nên tôi rất khó ngủ. Khoảng tầm 4-5 giờ sáng tôi mới chập mắt được 1-2 tiếng Rồi lại dậy lao mình chảy sâu Nhưng mà mọi người trong miệng kíp không cho tôi thành mình Họ nói rằng Đây là áp lực mà tôi phải chịu đựng Người trong ngành sẽ hiểu công chúng chưa chắc đã hiểu Kỳ im lặng để cho sự việc lắng dần Nhưng mà sự việc không hề lắng dần như họ nói Ngày thứ tư Tôi bị phốt Mắc bệnh ngôi sao Không biết là ai ác ý Đã chụp ảnh Quay clip lại cái lần mà tôi mãi Không thể nào hoàn thành được xuất hình lên tạp chí cho anh Nguyễn Họ quay lại hình ảnh tôi mệt mỏi bơ phở giống như xác chết Clip đến tay của anti fan Được chuyển thành câu có Thái độ chảnh trẻ Dù còn có cả đoàn anh Đăng Vớt máy ảnh xuống đất nói rằng Mình còn vợ con ở nhà Cầu xin tôi hoàn thành thật tốt để nghỉ được về nhà Tôi đưa tay lên dài dài hai bên thái dương Người quay lại đóng ảnh và clip này Hẳn là người có mặt trong studio chụp ảnh lúc đó nhưng mà họ chỉ quay lại đúng cái đoạn tâm lý tôi không vững do ngày hôm trước bị Đàm Minh quân ép phải xăm hình còn đoàn anh Nguyên đến khuyên nhủ giải tòa tâm lý giúp tôi chụp được những bức hình đẹp thì lại không hề quay vậy nên công chúng cứ nhào nhà vào Facebook của tôi trời âm cả lên bài phút đó thực sự đã thành cơm trong việc bôi nhậ hình ảnh của tôi trước mắt cùng chúng tôi cố tình lờ đi Nhưng mà nhiều lúc không kìm nén được Tôi lại vào đọc bình luận của những fan tì Tin tức, bắt nạn đang bị chôn vùi Đang được chúng đảo bới lại Nhưng anti fan nói rằng Có lẽ tôi đã dùng rất nhiều tiền Để mua chuộc dương Vậy nên cậu ta mới bênh vực tôi như thế Rồi thì chúng lại còn vô khống rằng Tôi đến từng nhà những người bạn trong lớp Để dùng tiền, bịt miệng Hình ảnh hoa hậu Ngọc Lan Trong công chúng giờ đây không còn sạch đẹp Giống như trước nữa Mấy ngày này thì ông Lâm đang lao đao Với những scandal của tôi Có vẻ như im lặng Là một cách không tốt Khi mà cứ 1-2 ngày tôi lại nhận được phút mới Ông Lâm đang rất đau đầu dọn dẹp hậu quả của tôi Ông khắc nghiệt Mắng tôi bây giờ phải ra chừng, cẩn trọng Đừng có để ra bất cứ sơ sót nào của mình nữa nhưng ngày ấy Tôi vẫn chạy sâu lên mên Với đến nhà tưởng chừng như được nghỉ ngơi Nhưng mà lại vì dài xéo Bởi những scandal từ trên trời rơi xuống Làm cả tinh thần và thể xác của tôi Đều kiệt quệ Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này thì có thể nói phản ánh Một mặt rất phổ biến trong giới showbiz Đó chính là những scandal Những tai họa từ trên trời rơi xuống Mà những ngôi sao phải đối mặt Và tiết lộ với quý vị và các bạn Đó là ở tập truyền tiếp theo thì Vũ Khôi Nguyên sẽ ra mặt Giúp đỡ cho Ngọc Lan vượt qua tất cả những scandal Vậy thì anh ấy sẽ dùng cách nào Để có thể vực dậy hình ảnh của Ngọc Lan đây Và không hiểu vì sao Với cá nhân của anh Sa Khi mà biết được thông tin này Thì có một suy nghĩ chợt lóe lên Biết đâu được Đứng sau những scandal này Lại không chỉ là một mình Phương Linh Mà còn có một người khác Biết đâu đó có thể là Vũ Khôi Nguyên thì sao à, Vì sao mà anh Sa lại nói như thế này Bởi vì à, tất cả chúng ta Vẫn còn đang hoài nghi về thân phận Của Vũ Khôi Nguyên Và chúng ta vẫn còn thắc mắc về người đàn ông Trong bóng tối kia Và nếu như hai người này là một người Vậy thì à, Về ngoài những hình ảnh tốt đẹp Mà Vũ Khôi Nguyên thể hiện chỉ là một phần Con người của anh ấy mà thôi Vậy thì mặt còn lại của anh ấy là như thế nào với một người dàiy dạnn kinh nghiệm thương trường như thế này. À, và nếu như hai người đàn ông này là một, thì anh sẽ tin anh ấy không thiếu cách để khiến cho Ngọc Lan phải chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy. Và đó chính là lý do khiến cho anh xa cảm thấy nghi ngờ. Không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ giống anh sai hay không? Đó chỉ là giả thích mà anh xa từ đặt ra thôi.